Chương 43, Hoàn Tô Ngư Ngư trả lời chung là sẽ về vào cuối năm. Du lịch một mình bên ngoài lâu như vậy, đột nhiên có chút nhớ những người bạn quan tâm đến cô. Còn có Bạch Chi Cảnh hàng ngày nhắn tin cho cô, tính ra họ đã không gặp mặt gần nửa năm rồi, lần này về có thể nói chuyện tự tế, cô vừa mới quyết định thời gian về nước, Bạch Chi Cảnh đã biết. Nay, sắp xếp xong công việc Anh cầm áo khoác ra khỏi công ty, giữa đường bị một nhân viên đụng phải, anh cũng không có phản ứng gì, ngược lại nhân viên đó sợ hãi vô cùng, vội vàng xin lỗi. Điều khiến cô ta bất ngờ là vị bạc tổng vốn luôn lạnh lùng, hôm nay hiếm khi lộ nụ cười, ngay cả khí chất không thể tiếp cận vốn có cũng biến mất, thật kỳ lạ, cô ta kể chuyện này cho đồng nghiệp. chẳng mấy chốc cả công ty đều biết Bạc Chi Cảnh ra khỏi công ty trong giờ làm việc, vội vàng không biết đi đâu, trong lúc toàn thể nhân viên công ty đang đoán già đoán non hành tung của Bạc Chi Cảnh, anh đã đến sân bay, đợi khoảng nửa tiếng mới đón được Tô Ngư Ngư vừa xuống máy bay, Tô Ngư Ngư không nhận được tin nhắn của Bạc Chi Cảnh, nên khi thấy anh ở sân bay, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Bạc Chi Cảnh, sao anh lại đến đây? Bạc Chi Cảnh không nói cho cô biết mình đến, là muốn tạo bất ngờ cho cô. Anh trao bó hoa hồng trong tay cho cô, ngàn lời vạn lẽ cuối cùng đều gói gọn trong một câu, lâu rồi không gặp, Tô Ngư Ngư nhận hoa, nói một câu cảm ơn, lâu rồi không gặp, anh lại đẹp trai. Hơn rồi, anh có thể ôm em không? Lời thỉnh cầu của Bạc Chi Cảnh vừa dứt, khi Tô Ngư Ngư còn chưa kịp phản ứng, Anh đã vươn tay ôm cô vào lòng, mũi tràn ngập mùi hương đặc trưng của cô. Trái tim bất an của anh mới dần dần bình tĩnh lại, sự xa cách lâu như vậy không làm giảm tình cảm của Bạch Tri Cảnh dành cho Tô Ngư Ngư, ngược lại càng khiến anh nhớ nhung cô hơn. Anh có thể chắc chắn nói với cô rằng, đời này ngoài cô ra anh không cưới ai khác. Tô Ngư Ngư vì sự chủ động của anh mà sững sờ trong giây lát. Một lúc sau mới vòng tay ôm lấy eo anh, cô khẽ cười, lâu như vậy không gặp, Bạch Chi Cảnh lại trở nên chủ động như thế. Cô nhắm mắt dựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, "Chúng ta về trước đi, ở đây người ta đông quá." Tô Ngư Ngư mua một biệt thự mới, nằm đối diện khu biệt thự Minh Nguyệt, cách một con đường. Bạch Chi Cảnh đưa cô về nhà mới xong không rời đi. mà chủ động vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cô thì lên tầng 2 tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ ở nhà xuống, ngửi thấy mùi thơm bay tỏa khắp phòng. Khách, còn Bạch Chi Cảnh đang mặc tạp dề bưng đĩa từ nhà bếp ra, "Thơm quá, lâu rồi không gặp, tay nghề của anh lại tiến bộ rồi phải không?" Bạch Chi Cảnh kéo ghế để cô ngồi xuống, "Em nếm thử." "Đi, vậy em không khách sáo nữa." Cô ngừ ngừ gấp món ăn mình thích nhất nếm thử, giơ ngón cái lên với anh, "Thật tuyệt, có thể sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp rồi." Cô đã đi nhiều nơi, trong 1 năm nay ăn rất nhiều món ngon, khẩu vị đã được nuông chiều, những thứ không ngon cô không nuốt nổi, cô thấy ngon thì đều là món ngon, "Vậy em ăn nhiều một chút." Bạch Chi cảnh nhìn, kỹ cô, so với trước đây, em gầy đi nhiều Nhưng tinh thần tốt hơn rồi, cũng bình thường thôi. Tô Ngư Ngư không cảm thấy mình gầy đi, suốt chuyến đi được ăn ngon uống tốt chơi vui, được. Nắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, rất thoải mái, lần này về còn đi nữa không? Bạch Chi Cảnh nhìn cô đầy mong đợi, Tô Ngư Ngư lắc đầu, tạm thời không đi, sau này tính tiếp, được. "Bạch Chi, cảnh nghiêm túc nói, nếu em còn muốn đi du lịch" Anh có thể đi cùng em. Hy vọng em đừng từ chối anh. Tô Ngư Ngư chống cằm nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Bạch Tri Cảnh bày tỏ lòng mình. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, cả đời này anh chỉ thích mỗi mình em. Tình cảm của anh dành cho em không hề giảm đi vì khoảng cách, ngược lại còn khiến anh nhớ em nhiều hơn. Nói xong, lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp. Tiểu Ngư, em có thể cho anh một cơ hội? Không. Anh biết mình đã sa chân vào tình yêu từ lâu, dù Tô Ngư Ngư có cảm xúc gì với anh, anh vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của mình. Phụt, Tô Ngư Ngư hiếm khi thấy vẻ mặt căng thẳng trên gương mặt anh, không nhịn được bật cười. Hóa ra Bạch Chi Cảnh cũng có một mặt như thế này, trông có vẻ dễ bị bắt nạt, khụ khụ. Vậy thì em phải suy nghĩ kỹ đã, thấy cô không từ chối thẳng thừng. Bạc Chi Cảnh mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng nở nụ cười, "Được, trong thời gian này anh sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức mà Bạc Chi Cảnh nói là làm mọi việc với tư cách là bạn trai của Tô Ngư Ngư, từ cuộc sống đến công việc, chăm sóc cô chu đáo trong mọi mặt, mỗi ngày anh đều dành thời gian ăn cơm, vui chơi cùng cô, giải thích cho cô mọi việc trong công ty mà cô chưa hiểu. Có lẽ cả đời này Anh đã dùng hết kiên nhẫn cho cô, nhưng anh vui vẻ làm điều đó, Tô Ngư Ngư thoải mái tận hưởng tất cả những gì anh cho cô, bởi vì cô đã quyết định chấp nhận anh trong chuyến du lịch này, dù một mình cô rất tự do, nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn, cô sẽ sống cả đời ở thế giới này, nếu có một người mình thích, một người có quan điểm sống phù hợp. Với mình xuất hiện cũng không phải không thể cân nhắc cùng nhau trải qua quãng đời còn lại, trước Tết là sinh nhật của Tô Ngư Ngư, Văn Huệ và những người khác biết được nên định đến cùng cô. Ấy mừng sinh nhật, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự mới của Tô Ngư Ngư. Hôm đó, Văn Huệ, Phan Tiểu Liễu, Y Huyên, Y Tưởng, Trú Phúc và các nhân viên của giải trí Hàm Ngư đều đến. Không chỉ vậy, Họ còn mang theo một đội ngũ chuyên trang điểm đến để làm đẹp cho Tô Ngư Ngư. Tầng 2 có người giúp Tô Ngư Ngư thay quần áo, trang điểm. Tầng 1, mọi người đang trang trí cho buổi tiệc sinh nhật, với đủ loại bóng bay, dây kim tuyến màu sắc, làm cho nơi đây trở nên rực rỡ. Phan Tiểu Liễu và Y Huyên Liếc nhìn cô ấy, trên mặt mang vẻ như em đã cướp lời của tôi. Do tính cách nên họ không thẳng thắn như Văn Huệ, ước mơ của em sẽ thành hiện thực, nhưng Sau khi ôm Văn Huệ, Tô Ngư Ngư nhìn sang hai người kia, "Muốn ôm một cái không?" Phan Tiểu Liễu và Y Huyên nhìn nhau, trong mắt viết rõ chữ "Muốn", tầng 1 đã trang trí xong, Tô Ngư Ngư cùng họ xuống dưới, chào đón những vị khách đến mừng sinh nhật cô. "Oa! Wow. Sếp, hôm nay chị đẹp quá." "Sếp" Chúc mừng sinh nhật à, đúng 12 giờ trưa. Bạch Chi cảnh đẩy ra một chiếc bánh kem ba tầng lớn, trên đó cắm 23 ngọn nến, còn có một câu chúc mừng, chúc mừng sinh nhật, tiền nhiều nhiều. Tô Ngư Ngư rất hài lòng với câu nói này. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, cô thổi tắt nến, cùng Bạch Chi cảnh cắt bánh, tất cả mọi người có mặt đều nhận được lời chúc phúc từ Tô Ngư Ngư. Bữa tiệc sinh nhật này kéo dài đến tận 10 giờ tối mới tan, tất nhiên, chỉ có khách ra về, Bạch Chi Cảnh không rời đi. Anh cùng Tô Ngư Ngư lên sân thượng, "Cô Tô Ngư Ngư, có thể mời cô nhảy một điệu không?" Tô Ngư Ngư mỉm cười, "Được, Bạch Chi Cảnh cũng." Cười, nhìn cô đặt tay vào lòng bàn tay mình, giây phút đó như thể anh đã có được cả thế giới. Còn làm anh thỏa mãn hơn cả việc giành được hợp đồng trị giá hàng tỷ dưới bầu trời đầy sao. Dưới ánh đèn rực rỡ, anh và cô ôm nhau nhảy múa trên sân thượng, trong mắt chỉ có bóng dáng của đối phương, cô Tô Ngư Ngư, "Bây giờ tôi có thể xin làm nửa kia của cô không?" Thời gian thử, thách đã qua, chúc mừng anh đã vượt qua, mong được chỉ giáo nhiều, anh bạc, mong được chỉ giáo nhiều, cô Tô